Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hẹn chú và mọi người lần sau Tại vì khi ba con mất đó, Thì con có lên biên hòa Đồng Nai Để sống cùng với mẹ con Thì có cái chuyện Về Sự diệt tâm linh Xảy ra ở căn nhà trên mộ Khi có dịp thì con sẽ Biết lại và gửi lên chú Để đọc cho mọi người nghe Xin cảm ơn ký tên Ngọc Diệp Còn đây là những câu chuyện ma của Trần Kim Kim. Nội dung bức thư và những câu chuyện. Em chào anh Thảo, em là Kim Kim. Trước tiên thì em xin chúc anh sức khỏe và cũng không quên chúc gia đình anh bình an, hạnh phúc và sức khỏe. Nay em tiếp tục gửi về cho anh vài câu chuyện tâm linh của em mà em đã trải nghiệm. Chuyện thật việc thật đó nha anh Thảo. Câu chuyện này em đặt tên là Gặp Ma ở trên đường cao tốc. Như lần trước em có gửi chuyện về cho anh và em cũng có nói là em ở uh, Taiwan, tức là Đài Loan. Và cái thành phố em ở đó là Taipei, tức là Đài Bắc. Thì em cũng đã nói với anh là nhà của em ở thành phố là Nghi Lan. Cách Đài Bắc 90 số nhưng mà tiệm em mở là ở Đài Bắc. Mỗi ngày em phải lái xe từ Nghi Lan lên Đài Bắc và ngược lại. Ở Đài Bắc thì em mở được tới 3 tiệm ăn lần. Phải nói mỗi ngày nghe, em chạy từ quán này tới quán khác, chạy đi chạy lại chạy tới chạy lui mà cũng hết giờ. Nhiều khi em mệt mỏi quá đâu có lái xe về, tại vì đi về cũng cả tiếng đồng hồ thôi em ở lại trong tiệm luôn. Rồi cách đây 6 năm trước, có một lần em lái xe từ Đài Bắc đi về Nghi Lan, tức là nhà em đó, để mà ngủ. Thì lúc đó vào khoảng 10 giờ đêm. Bình thường em lái xe là em đi một cái đường ngầm qua núi. Mà nếu đi như vậy đó, thì thời gian nó, nó ngắn lắm. Khoảng có 1 tiếng là về tới nhà. Giống như đường thẳng xuyên qua núi luôn. Nhưng mà không hiểu hôm đó, không hiểu sao. Có lẽ là em cũng tò mò một phần, em không muốn đi cái đường này nữa. Mà em muốn đi một cái con đường khác là con đường phải đi lên núi, cho nên nó dài hơn, nó ngoằn ngoèo, nó nguy hiểm hơn nữa. Nó khác hơn cái con đường đi xuyên đường ngầm. Thì cái con đường này nó có tên là Bắc nghi Công Lộ. Mà cái con đường này nếu nói về tâm linh nó rất là nổi tiếng luôn, nhiều người nói lắm. Em thì chỉ nghe thôi, chứ chưa có trải nghiệm qua lần nào. Ngay cả trên báo, trên đài, rồi ngay cả những cái đoàn đi săn ma. Phải nói họ trải nghiệm và họ quay lại những cái đoạn phim tâm linh. Và họ có cho đăng tải ở trên TV và ở trên Youtube nữa. Em thì em cũng tò mò. Tại vì em muốn biết là trên con đường này, nó có thật sự khủng khiếp như là người ta đã đồng thổi hay là đã nói hay không. Cho nên hôm đó em quyết định em lái xe trên con đường này luôn, mà em không có đi dưới đường ngầm về. Vì lái xe ở đường núi cho nên em lái rất là cẩn thận. Nó nguy hiểm lắm, dễ gây ra tai nạn mà chết người. Tại vì trên đường này có nhiều khúc cua ngang, rất là gắt luôn. Quẹo, rất là gắt và rất nguy hiểm. Thành ra em chạy em phải căng mắt rồi em nhìn, đoan sát kỹ đường để mà chạy. Em chạy cũng được nửa đường rồi. Lúc đó thì cũng gần tới một cái trạm nghỉ ngơi để đổ xăng. Em định là bây giờ đó mình ghé cái trạm đổ xăng xong rồi. Rồi mình đi toilet, xong rồi là mình tiếp tục mình chạy về nhà. Vừa nghĩ tới đó thì em thấy ở trước mặt em nó có cái bảng, cái bảng để mà nó hướng dẫn đó, cái information và nó quảng cáo luôn, cái chỗ cây xăng hay là cái chỗ ăn uống hay chỗ nghỉ ngơi nó có để hết. Thì nó nằm ở bên đường đó, nó báo cho biết là khoảng một cây số nữa thôi tới trạm đổ xăng. Em vừa nhìn thấy cái bảng xong thì lúc đó cái điện thoại cầm tay của em có người gọi vô nó reng lên. Thế lại mới giảm tốc độ lại, rồi em mới đeo cái tai phone vô để nghe điện thoại. Tại vì cái nguyên tắc đi là không có được cầm điện thoại lên coi, rất nguy hiểm. Chỉ có mắt vẫn nhìn lái xe mà cái tai lấy earphone nhét để mà nghe. Rồi em mới bấm nút nghe. Em mới nói alo, ai gọi tôi đó. Phía bên đường dây bên kia không có tiếng nói. Mà em chỉ nghe cái tiếng gió. Lạ lắm. Em hỏi lời alo không có trả lời nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net